Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dối Nói mau, à Huyên, có phải em biết bái dung mất tích không? Hạng dư khang nhịn không được mà rít gào, vẻ mặt của Lại Tà Huyên co rúm lại, làm cho anh không rét mà run. Lại Tà Huyên run rẩy đôi môi, đột nhiên oa lên một tiếng gào khóc. Ô, cô ấy, cô ấy bị người bắt đi rồi. y theo lời nói, nhờ Lại Tà Huyên nhắn dùm Hạ Dư Khang đơn phương độc mã đi vào căn phòng trống ở vùng núi. A đường, vì sao anh tìm tôi? Nhìn thấy tình như thủ túc, quen biết ngày xưa, trong lòng Hạ Dư Khang không có một chút vui mừng nào. Trên thực tế, từ lúc anh biết Nhan Bái Dung bị anh em ngày xưa bắt đi, thì một nỗi là âu tựa như bóng với hình. Anh chính là đè xuống bất an trong lòng mà giả bộ lạnh nhạt. Người đàn ông gọi là anh Đường cười to điên cuồng. Ha <cười> ha, người anh em sau khi chú đến đài bắc cũng không trở về thăm các anh em cho nên chúng tôi chạy đến đài bắc thăm chú nha gã tả nói rất thoải mái nhưng mà ánh mắt của vài tên đàn ông áo đen sau lưng lại lộ ra hung ác nhìn chằm chằm hạng dư khang phải không hạng dư khang nhìn chằm chằm vào thuộc hạ của anh đường cuối cùng tầm mắt trở về trên người anh đường trước kia hạng dư khang cũng biết trần hạnh đường là một nhân vật hung ác anh sẽ không tin tưởng trần hạnh đường ở bắc nam bộ thật xa đến đây Chỉ là vì nhìn thấy mặt anh và lại muốn gặp anh có cần phải bắt nhan bái dung đi không? Lúc lại tả huyền nói cho anh biết người bắt nhan bái dung đi là Trần Hạnh Đường thì tâm của anh liền lạnh một nửa bởi vì lúc trước chính là vì Trần Hạnh Đường mà anh dứt khoát rời khỏi băng phái. Từ sau khi rời khỏi viện cảm hóa anh cùng anh Đường, tiểu địch kết bái làm anh em lại cùng nhau gia nhập băng phái. Lúc ấy ba người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lại có dã tâm bừng bừng Vài lần đấu tranh anh Dũng vì băng phái, đoạt địa bàn, từ con trẻ liền trở thành trụ cột vững vàng không thể thiếu trong băng phái. Nhưng mà bọn họ ngày càng quan trọng, cũng không có làm cho anh em bọn họ mọi việc đều thuận lợi. Có một ngày, tiểu địch ở trong một lần giao dịch, súng ống đạn được, đã bị cảnh sát truy nã mà chết. Hạng dược hàng trọng tình nghĩa, nên đối với cái chết của người anh em tiểu địch thì buồn bã đau thương, cũng hiểu ra rằng bước đến trên này là không còn đường về. Ăn bữa hôm, là bữa mai, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tranh giành đánh giết mà chết. Ngay lúc anh vì cái chết của tiểu địch lung lấy ý niệm trong đầu rời khỏi đánh giết, thì trong lúc vô ý biết được, người mật báo lần giao dịch này với cảnh sát dĩ nhiên là Trần Hạnh Đường. Anh khó có thể tin, Trần Hạnh Đường lại hại chết anh em bọn họ. Anh giáp mặt truy vấn Trần Hạnh Đường, đây có phải là sự thật không? Trần Hạnh Đường cũng rất sảng khoái mà thừa nhận. Cũng nói ngày sau tiểu địch sẽ trở thành đối thủ lợi hại nhất của gã trong băng phái cho nên nhất định phải chết. Lúc ấy Trần Hạnh Đường còn tàn khốc nói với hạng dư khang. Nếu như không phải chú mày có hứng thú với phụ nữ hơn chuyện trong bang, thì người anh em. Anh rất khó nói có thể tặng cho chú mày một viên đạn hay không. Anh cười dữ tợn. Đến giờ hạng dư khang nhớ tới thì lưng vẫn sẽ toát ra lạnh lẽ Anh vốn muốn vạch trần chuyện Trần Hạnh Đường mật báo với cảnh sát. Nhưng mà anh biết rõ, anh sẽ không trơm mắt nhìn lão đại vì bị tổn thách nghiêm trọng mà giết chết Trần Hạnh Đường. Một người không đủ thủ đoạn, độc ác, căn bản là không thích hợp ở trong băng phái. Từ khi đó, tinh thần của hạng dư khang từ từ xa suốt. Thằng đến trong một lần bị bao vây, ngay cả một tên nhóc ăn cơm bá vương cũng không thể đánh thắng. Mới bị trở thành phế vật mà đá ra khỏi băng phái. Trần Hạnh Đường lấy ra điếu thuốc, rồi trở thuộc hạ đốt thuốc sắp gã. Chú mày căn bản sẽ không tin lời nói của anh, đúng hay không? Từ lúc anh hại chết tiểu địch, thì anh nói cái gì tôi cũng không tin, cũng không xem anh như anh em. Ân tình anh em trong lúc đó đã sớm không còn tồn tại, từ ngày gã hại chết tiểu địch rồi. Trần Hạnh đường ngay xong, khẽ nhíu đuôi lông mày, mới chậm rãi phun ra một vòng khói. người đã chết, còn nhớ mãi không quên như vậy. Hạng dược khang không muốn nghĩ đến chuyện cũ. Vì sao anh đến chỗ của tôi Còn bắt người đi Nghĩ đến nhan bái dung ở trên tay gã Anh điền tâm phiền ý loạn Anh đã bắt người phụ nữ của chú mày Có đúng không Trần Hạnh đường đem vứt điếu thuốc đã cháy Một nửa lên trên mặt đất rồi dẫm lên Lỡ ra nụ cười gian yêu thích và ngưỡng mộ Bộ dạng của ta rất được Không giống những người phụ nữ trước kia của chú Tầm thường không chịu nổi Có đôi khi anh thực hâm mộ chú Cũng như bộ dạng tuấn tú lịch sự của chú Vĩnh viễn đều hơn anh. Hạng Dư Khang có chút sợ hãi ánh mắt tham lam của Trần Hạnh Đường. Cô ấy ở đâu? Tôi muốn nhìn thấy người. Anh bắt đầu lo lắng nhan bài Dung có chịu khổ thủ đoạn hiểm độc của gã hay không. Đừng đóng vội, chú cũng đều còn chưa có trả lời, cô ấy có phải nguyện. Người... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net